tầm bốn năm dãy máy tính đều đang có người ngồi hai thằng kia bàn giao tôi xong thì hớn hở đi về mày được đưa vô đây làm việc là may mắn cho mày đó ngoan ngoãn mà làm thì còn được sống thoải mái đừng có để bọn tao phải đưa mày đi làm gái đó tôi nghiến trăng im lặng không trả lời chớ chờ mày điếc sao vẫn không thấy tôi trả lời nên hắn cùng đồng bọn trời đi Mà không quan tâm tới tôi nè Một người đàn ông Trung Quốc đi lại gần nói chuyện với tôi bằng tiếng Trung Người đó chỉ hỏi tên tuổi qua loa Rồi chỉ cho tôi ra ngồi vào chiếc ghế còn trống bên trong cái dãy hai Khi tôi tới vị trí đó Mọi người trong phòng không dám nhìn thẳng tôi Mà chỉ liếc nhẹ theo hướng đi của tôi Những cái liếc khiến cho tôi ớn lạnh ghê người Bên cạnh tôi là một chị gái người Việt Nam Họ sắp xếp cho chị dạy em việc Chị tên Mai Có cần giúp gì thì gọi chị Chị chủ động bắt chuyện với tôi Nhưng gương mặt vô cùng lãnh đạm Nơi này ai cũng như thể toát ra âm khí trên người vậy Tôi chỉ dạ một tiếng Ngồi được một lúc trước chiếc máy tính Vẫn đang tắt màn hình Thì có người gọi Chị Mai ra hiệu cho tôi đi theo Từ tối hôm qua tới giờ tôi đã rất mệt mỏi rồi Nhưng người đó đi nhanh theo chiều hành lang ngược về thang máy Không có ý đợi sự chậm chạp của tôi Người đó đi xuống tầng 2 Hóa ra là để làm thẻ cho tôi Từ giờ ở đây họ sẽ gọi tôi là Minh Mã số D2100876 Làm thẻ xong Thì tôi lại được đưa về căn phòng ban nãy Vòng vòng cả chiều Trời cũng sập tối Tôi thấy hình như bọn họ chuẩn bị tan làm Em có đồ chị mang theo không? Bây giờ chị đưa em về phòng Tôi nghe chị Mai hỏi Vừa thấy buồn Vừa thấy nực cười Tôi bị bắt tới đây Bộ váy nhét nhát trên người tôi Đã bốn ngày chưa được thay Lấy đâu ra hành lý chứ à, Em không có Tôi cúi mặt xuống Chị nhìn tôi ngán ngẩm lắc đầu Tôi không hiểu tại sao Lời nói của chị có ý quan tâm Nhưng hành động của chị lại khiến cho tôi cảm thấy tôi đang làm phiền chị. Chị dẫn tôi đi ngược ra đằng sau giải phòng này. Hóa ra nơi ngủ nghỉ cũng ở trong tòa nhà. Mọi người hoàn toàn bị cô lập ở trong đây. Đi tới phòng 7013, chị dừng lại mở cửa. Căn phòng vừa mở ra, Tôi ngay lập tức ngửi toàn thấy mùi ẩm mốc. Hình như chẳng có ai ở đây cả. Từ giờ em sẽ ở đây. Phòng chị ở giải đằng sau. Tôi nhìn căn phòng lạnh tanh, không muốn nghĩ tới việc mình ở đây một mình. Dạ, em cảm ơn chị. Có gì mà cảm ơn, còn sống là tốt rồi. Chị... Tôi ngập ngừng muốn hỏi thêm chuyện, nhưng chị cắt ngang câu nói của tôi. Vô phòng đợi đi, chị đi nhận ít đồ cá nhân cho em. Tôi nghe lời chị đi vào phòng trước, Căn phòng này nhìn lộn xộn như thể đã bị bỏ trống rất lâu. Nếu ở một mình thì tôi muốn dọn dẹp cho gọn gàng. Nhưng chỗ của người ta tôi đến sau tốt nhất không nên động lung tung kéo trước thêm chuyện vào người. Căn phòng nhỏ chật chội chỉ có hai chiếc giường tầng. Nhiều lắm thì chỉ có thể ở được bốn người. Đồ đạc trác trưỡi tứ tung khắp nơi bốc mùi lên ngai ngái. Trong góc có phòng vệ sinh nhưng cũng tồi tàn không kém. Đang ngồi suy tư Thì chị Mai đem về cho tôi ít đồ vệ sinh cá nhân Ít đồ ăn Và vài bộ quần áo cũ của chị ấy Dặn dò tôi chỗ nằm Rồi cũng vội trở về Để lại một mình tôi với căn phòng Ngay khi chị rời đi Tôi gục lên giường mà khóc Tôi không biết mình phải làm sao để thoát khỏi đây Tôi còn lạc mất minh em nè Không biết em ấy bây giờ đang ra sao Những ngày tuổi nhục này Đã bào mòn tôi đến không muốn thở Ở cạnh Minh em Tôi không dám yếu đuối Nhưng lúc này một mình tôi Tôi thấy thật sự rất cô đơn sợ hãi Đừng khóc nè Phiền quá đó Tôi nghe giọng nói Thì giật mình bật dậy Trước mặt tôi là một cô gái Có lẽ hơn tuổi tôi Không biết cô gái này đã ở trong phòng Từ đầu hay vừa mới đi vào Nhưng tôi không nghe có tiếng mở cửa. Tôi không tránh khỏi chút hoảng loạn. Chị, chị, chị là... Chị ở phòng này. Em mới tới hả? Dạ, em mới tới. Mà nãy trên kia em không có thấy chị. Chị không có làm trên đó hả? Lúc tôi vào căn phòng làm việc kia, không có quá nhiều người. Nên tôi chắc chắn là chị không có ở trong đó. Chị làm chỗ khác. Đi làm cũng không cần nói về chị làm gì đâu Ở đây không có ai quan tâm tới sống chết của người khác hết Muốn quan tâm Cũng chẳng quan tâm nổi Chị tên gì ạ Em tên là Minh Anh Gọi Trinh là được à, Ở đây là Đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi Chị phải đi có việc Tôi đang muốn hỏi chị nơi này là đâu Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi Nhưng chị ngắt lời Nên tôi cũng ngại mà không hỏi tiếp Ở đây là Osme Trước khi bước vào phòng tắm Thì chị nói với tôi câu cuối Sau khi tắm rửa xong Thì không còn thấy chị đâu nữa Lại là một mình tôi Ở trong căn phòng này Chị Trinh Tôi quyết định lần tới gặp lại chị Tôi sẽ hỏi nhiều hơn về nơi này Tôi có cảm giác chị sẽ nói cho tôi biết nhiều thứ Nhìn chị có vẻ lạnh lùng Nhưng lại có cảm giác gần gũi Tôi cần biết nhiều hơn Thì mới có hy vọng tìm được đường trốn thoát khỏi đây Bụng đói cồn cào Tôi ăn một ít đồ ăn khô chị Mai đưa ban nãy Rồi leo lên giường nằm Lúc này mới có thời gian nghĩ về chị Dinh. Chị nói sau khi về được Việt Nam Thì hãy đi tìm chị Chị đối với tôi vẫn là một bí ẩn lớn Chị tự tin tới mức Nghĩ chị sẽ quay trở về Việt Nam được hay sao? Cũng tin rằng tôi sẽ quay trở về được hay sao? Không biết đó có phải là một lời an ủi hay không? Nhưng câu nói này cho tôi một động lực hơn hẳn. Tôi mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau chị Mai tới gõ cửa gọi đi làm. Tôi lóc cốc theo chị lên phòng làm việc. Chị Mai dặn tôi ngồi yên tại chỗ để chị đi lấy ít độ Ngẩn ngơ nhìn vào màn hình tối đen Tôi chợt giật mình Khi thấy có bóng dáng một cô gái Phản chiếu trên màn hình Tôi quay phát ra sau, Thì không có ai Chỉ là một khoảng không trống trải dáng dấp của cô gái Tôi mới nhìn thấy hao hao như chị Trinh Ở chung phòng Nghĩ mình dạo này hay thấy bậy bạ Nên tôi cũng cho qua chuyện đó Chỉ là sợ hãi Nên không dám nhìn vào màn hình thêm nữa mà thôi Sau đó chị Mai về lại, đưa đồ ăn sáng cho tôi. Khẩu phần có vẻ cũng khá đầy đủ, chỉ là không phải đồ ăn Việt Nam, khiến cho tôi có chút không quen. Chị Mai vừa ăn vừa làm việc, tôi nhìn hoa cả mắt mà vẫn chẳng thể hiểu gì, hình như là nhập số liệu gì đó. Ăn xong chị quay sang mở máy cho tôi, rồi giới thiệu qua loa về những việc tôi cần làm. Đại loại là kiểm tra số liệu từ bên này, trò nhập qua bên kia mai mà tôi biết tiếng Trung nên mới hiểu hết được nội dung khi nghe tôi dò hỏi ám chỉ về việc bỏ trốn chị Mai lạnh nhạt đáp tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện trốn coi đây cô gái ngồi vị trí cũ này của em mấy ngày trước bỏ trốn bị người ta bắt được giờ chết rồi tôi nghe xong rung cả người trong đầu nảy ra một cái tên à, người đó tên gì vậy chị tên Hạ. Tôi thoáng thở vào nhẹ nhõm, không phải vì tôi không thương cho cái chết của cô Hạ kia, mà tôi mừng vì người đó không phải Tinh Trinh, vì tôi thấy bóng dáng cô gái ban nãy đứng sau lưng mình trông rất là giống chị Trinh. Đúng là dạo gần đây liên tục bị ma quỷ quấy nhiễu, nên tôi không còn giữ được tỉnh táo nữa rồi. Ở đây người ta bảo vệ rất nghiêm ngặt, muốn trốn ra thì không có cách đâu. Trừ phi có rất nhiều tiền Thì có thể chuộc được người ra Nhiều là bao nhiêu vậy chị? Chỗ làm không phải là nơi để nói những chuyện này Nói cái gì thì nhìn trước nhìn sau Tôi nghe chị nói Thì bất giác nhìn quanh Nơi này không biết tôi có thể tin tưởng được ai nữa. Dạ em sẽ để ý Công việc không quá nhiều Đồ ăn thì luôn có người đem tới tận nơi Người làm việc trong đây không khác gì những cái xác Chẳng thấy ai nói với nhau câu nào Hình như trái tim đều chai sản hết rồi Trong số họ Không biết có bao nhiêu người bị lừa gạt như tôi Kết thúc ngày làm việc đầu tiên Không có thu hoạch gì Ngoài việc biết về cái chết Của một cô gái tên là Hạ Tôi mệt nhoài Lê thân xác đi về Lòng thầm mong chị Trinh sẽ ở phòng Tôi không muốn một mình trong căn phòng đó Khi mở cánh cửa phòng ra, tôi phát hiện hôm nay phòng đã gọn gàng hơn rất nhiều so với hôm qua. Có lẽ vì có thêm tôi, nên chị Trinh đã có tâm trạng để dọn dẹp. Tôi hơi thất vọng vì không thấy chị. Tôi lê vào phòng tắm gột rửa những cái vết mệt mỏi của hôm nay. Không biết Minh em và mọi người bây giờ ra sao? Hy vọng mọi người cũng có thể có cơm ăn chỗ nằm. Nhớ tới lời chị Mai. Muốn trời khỏi nơi này, cần rất nhiều tiền chuột. Tôi chỉ biết thở dài Ai mà bỏ ra số tiền lớn Để chuộc mình chứ Người ta chọn em đi bắt tới đây chỉ biết em không có đủ khả năng Để cứu chính mình Kể cả khi em mất tích Cũng không có ai tìm em đó. Giọng chị Trinh từ đâu vang lên Tôi mừng rỡ Chị về rồi hả Em đợi chị nãy giờ Mà chị về hồi nào sao em không hay vậy Chị mới về Sợ em ngủ nên không có dám làm ổn à, Mới nãy chị nói Em bị bắt là do không tự cứu được bản thân Ý là sao vậy chị? Thì bọn buôn người sẽ nhắm vào những người không có gia đình Những người ở một mình Ít bạn bè Đại loại là nếu như họ mất tích đó, Thì cũng sẽ không ai tìm họ ngay Chờ khi người ta đi tìm Thì họ đã ở ngoài lãnh thổ rồi Em thuộc loại nào? em em với chồng sắp cưới và em gái của anh ấy bị lừa nhưng mà bọn em bị tách nhau ra rồi bọn em đều mồ côi nên đúng là cả ba mất tích cùng lúc thì sẽ không ai phát hiện để đi kiếm ngay hết có lẽ phải vài ngày thì mọi người mới nhận ra lúc mới bị bắt Anh bị đánh rất dã man em không biết ảnh có còn ổn hay không nữa Em cũng không bảo vệ được cho em gái của anh Em không biết nó bây giờ bị đưa đi đâu rồi Tôi càng kể Càng cúi gằm mặt xuống nước mắt chật rơi Nhưng cố kìm nén không muốn khóc thành tiếng trước mặt chị Trinh Em đừng tự nghĩ trách bản thân mình Em cũng không được sung sướng hơn bao nhiêu Trong chuyện này em là người bị động Anh sẽ không trách em đâu Nghe chị khuyên Tôi cũng phấn chấn hơn. Ít nhất tôi vẫn còn sống và không bị hành hạ. Nhất định sẽ có ngày tôi quay trở về Việt Nam. Hôm nay em nghe chị Mai trên chỗ làm nói muốn đi khỏi đây thì phải có người chuột ra. Cái đó cũng khó nói lắm. Đối với những người mồ côi, tứ cố vô thân như em, phải đi làm tự tích góp tiền để chuột bản thân mình ra. Hoặc là em phải tìm kiếm người có thể chuột mình ra Nếu may mắn thì họ thả em đi Còn không Em vừa mất tiền Mà lại còn bị bán qua chỗ khác Lần sau muốn chuột thân Thì số tiền bị nhân lên gấp mấy lần rồi Chị Trinh thở dài Hình như chính chị cũng là nạn nhân đã trải qua việc này Chị trò chuyện với tôi một hồi Rồi dục tôi đi ngủ Không muốn biến thành kẻ phiền phức Nên tôi nghe theo rồi leo lên giường nằm Dù sao chị vẫn ở đây Sẽ còn có cơ hội cho tôi tìm hiểu thêm Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Trong giấc mơ tôi gặp lại Minh Em Nó ôm tôi khóc lóc thảm thương Nó kể cho tôi là nó bị đánh đập làm nhục đau đớn như thế nào Tôi muốn kéo Minh Em bỏ chạy Thì có mấy tên đàn ông đuổi đến bắt Minh Em lại Tôi tỉnh dậy sau giấc mơ, gối đã ướt hết một mảng. Trong lòng không ngừng lo sợ mình em gặp nguy hiểm. Thì ra có những nỗi đau không cần đến từ chính thể xác của mình. Có hai người, nhưng mình thì nằm trên chăn ấm đệm êm. Người còn lại phải trải qua đau đớn dày vò. Đối với bản thân mình cũng là một loại hành hạ. Không ngủ tiếp được, tôi muốn dậy đi vệ sinh. Không biết chị Trinh lại đi từ lúc nào rồi. Chị là kiểu người lúc ẩn lúc hiện Khiến cho tôi nhiều khi hơi rùng mình Đi qua nhà vệ sinh có chiếc gương nhỏ Nên tôi theo thói quen nhìn qua Đúng lúc ấy bóng của chị Trinh lướt qua sau lưng Tôi giật mình ngay lập tức quay lại Chị Trinh, chị làm em hết không à Nhưng không có ai đáp lại Căn phòng trống trơn Làm tôi ớn lạnh trong người Tôi rõ ràng nhìn thấy chị Trinh đi qua mà Sao có thể không có ai được Hơi sợ, nên tôi leo lên giường nằm lại Thì chị Trinh từ nhà vệ sinh đi ra Sao sao chị lại từ đó đi ra vậy? Chị đi qua lúc em đang ngẩn người nhìn gương Nửa đêm em không ngủ Ta đứng trước gương làm gì? Em, em không ngủ được Nên đi vệ sinh có tra hành động của tôi lúc này Mới là khác người Tôi cảm thấy tự trách Có lẽ nên nghi ngờ chính mình thì hơn Sao tôi lại có thể nghi ngờ chị Trinh được chứ Thôi đi ngủ đi Giữ sức khỏe để con tính kế gì nha Chị vừa nói với tôi Vừa tiến về phía giường của mình Tôi cũng ngoan ngoãn đi về giường của mình nằm Đúng vậy Muốn trở về được Thì trước nhất phải sống cái đà Ngày hôm sau đi làm Tôi không gần hỏi chị Mai chuyện linh tinh nữa Mà tập trung vào công việc Ít nhất tôi phải biết mình đang làm gì. Chống cự lúc này cũng chỉ đẩy bản thân đến cái chết nhanh hơn mà thôi. Chị Mai thấy tôi tập trung học việc thì không ngừng tỏ ra hoài nghi. Có thể những người mới bị bắt tới đây mà chị thấy ai cũng hoảng loạn chống đối muốn bỏ chạy. Tôi cũng đâu phải là không muốn bỏ chạy. Tôi chỉ là không còn sự lựa chọn khác tốt hơn mà thôi. Chị Mai chỉ bảo tôi cũng rất tận tình. Thì ra chúng tôi đang làm cờ bạc online. Việc họ giao cho tôi là lên điểm cho khách chơi. Thật ra cũng không khó như tôi nghĩ. Nhưng tất nhiên, chắc chắn là việc này không hợp pháp. Tôi nghe qua tin tức nhiều rồi nên không quá bỡ ngỡ. Công việc tuy đơn giản nhưng cần tập trung và thận trọng. Nghe chị Mai nói, làm sai không có tiền đền là người ta bán tôi đi chỗ khác. Nặng thì đánh đập đến chết, nhẹ thì vô nhà thổ. Tôi cũng sợ, nên không dám để mắc lỗi. Trong lúc làm, tôi không khỏi suy nghĩ về việc bỏ trốn. Có lúc tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn vào màn hình. Chị Mai đã từng trải qua, nên hình như luôn hiểu tôi đang nghĩ gì, rồi không thương tiếc mà dập tắt hy vọng của tôi. Đừng nghĩ tới việc dùng máy tính lên mạng xã hội để cầu cứu. Những thao tác em thực hiện trên máy, đều bị theo dõi hết. Không muốn ăn đòn, Thì tốt nhất đừng có mở bất cứ thứ gì linh tinh trên máy làm việc Chị Thi thoảng liếc nhẹ qua tôi một chút Tôi chột dạ nên không trả lời chị Tôi cứ nghĩ mình thông minh Hóa ra là ngu ngốc Nếu đơn giản như thế Thì đâu có nhiều người bị bắt tới đây như vậy Chị Mai thông minh hơn tôi Mà vẫn đang ở đây đó thôi Tôi chỉ biết thở dài Rồi quay lại công việc của mình Nhiều ngày sau đó tôi không gặp được chị Trinh Không biết chị đi đâu mấy hôm nay không có về Tôi lo lắng chị gặp chuyện gì không hay Tôi không biết rõ chị Trinh làm ở đâu Vì kể cả có biết Bảo vệ cũng sẽ không cho phép tôi đi linh tinh trong tòa nhà Không còn cách nào khác nữa Nên trong lúc đi làm Tôi bạo gan hỏi chị Mai Chị Mai à Phòng em có một chị tên là Trinh Hơi cao gầy Chị có quen chị đó không? Hả? Trinh nào Em ở một mình mà ừ, Dạ đâu Có một chị Trinh, tên Trinh Chị ấy nói chị ấy làm ở phòng khác Chị ấy không có về phòng thường xuyên Nên lâu lâu mới gặp một lần Dạo này không thấy chị nữa Em lo chị gặp chuyện rồi đó Tôi không dám dùng âm thanh quá lớn Chị Mai đã luôn dặn tôi Nói cái gì phải nhìn trước nhìn sau Tôi sợ mình lắm chuyện Sẽ gây phiền phức cho chị hơi cao hơi gầy hả tóc dài đen thả buông thõng có cái kẹp tóc nhỏ màu bạc sao chị mai hơi thần bí nói ngắt quãng từng đoạn hình như đang hỏi tôi đúng đúng rồi chị đó đấy chị tôi vui mừng vì chị mai biết chị trinh nên đã nói hơi lớn tiếng khiến cho chị quay sang lượm quít tôi một cái tôi liền bịt miệng lại Tỏ ý không làm ồn ào nữa Chị Mai im lặng nhìn tôi Rồi quay sang làm việc Tôi vẫn muốn biết về thông tin của chị Trinh Nên cố gắng mặc dậy hỏi tiếp Chị có biết chị Trinh đó làm ở đâu không? Chị Mai không trả lời Mà cắm đầu tập trung vào công việc Tôi biết chị không có bận công việc Chỉ là chị không muốn nói thôi Không muốn gây thêm khó xử Nên tôi cũng ngoan ngoãn im lặng Biết chị Trinh có tồn tại là được rồi Bây giờ chị Mai nói với tôi Nơi làm việc của chị Trinh Thì tôi cũng đâu có thể tìm đi Trong lúc làm việc Tôi phát hiện chị Mai thỉnh thoảng trộm nhìn tôi Với ánh mắt khó hiểu Nhưng tôi không dám để chị biết là tôi cảm nhận được ánh mắt của chị Tôi cũng không hỏi Vì tôi biết chị Mai kiệm lời với tôi Cái gì cần nói chị sẽ nói thôi Thời gian trôi qua chậm chạp vô nghĩa Tôi đã ở đây được một tháng rồi Chị Trinh từ ngày mất tích Thì không có về phòng nữa Cuộc sống của tôi cứ ảm đạm như thế trôi qua Tôi không bị hành hạ thể xác Nhưng đi qua đi lại trong tòa nhà này Đến ánh nắng mặt trời cũng không nhìn thấy Khiến cho tinh thần của tôi như muốn phát điên Mỗi lần nghĩ cách trốn khỏi đây Thì đều bị chị Mai nhìn thốn Kết quả là cũng không còn quá hy vọng nữa rồi Trong lòng chỉ cảm thấy trống trải Cũng lâu rồi tôi không mơ thấy Minh em Đến Minh Tâm cũng không xuất hiện Trong giấc mơ của tôi nữa Không hiểu sao tôi nói với chị Mai Chuyện chị Trinh mất tích rồi Chị Mai lại tỏ ra nhẹ nhõm Tôi có thể nhìn rõ được điều ấy Trên gương mặt của chị Dù chị chẳng nói gì với tôi Đúng tròn một tháng tôi ở đây Thì chị Trinh xuất hiện Lúc đó tôi đang nằm mơ màng Thì chị Trinh lại như mọi khi Xuất hiện trong phòng Và không gây chút ồn ào nào. Dưới gầm giường của chị có hộp đồ. Em lấy ra đi. Tôi giật mình bật dậy Nhìn thấy chị, tôi xúc động muốn chạy lại ôm. Nhưng chị né ra, rồi tỏ ra khó chịu với hành động của tôi. Nên tôi lùi về sau. Lấy hộp đồ ra như chị nói. Ừ, hộp đồ gì bự vậy chị? Ở trong đó có điện thoại của chị. Em lấy ra đi. Có cả dây sạc nữa đó. Tôi há hốc mồm. Ở đây không phải không thể sử dụng những thứ như thế này hay sao? Thế mà chị lại có được. ơi có điện thoại thiệt nè. Nhưng mà sao chị có được hay vậy? Tôi lôi từ trong bọc kính tra chiếc điện thoại đã hết pin. Cầm dây sạc, vội vàng kiếm chỗ sạc trong gian phòng. Ra chốt cửa lại đi. Tôi lật đật chạy ra chốt khóa phòng lại. Từ khi chị mất tích, tôi vẫn luôn không chốt khóa. Vì tin sẽ có lúc chị về Lỡ tôi khóa trong khi chị không vào được Sợ mình ngủ say Mà không nghe thấy thì tội cho chị Chị đi đâu mấy ngày nay Mà em không thấy Em lo quá trời Chị có bị thương hay sao không Bọn chúng có làm khó dễ chị không Không có gì Chị hơi bận thôi Khiến cho em lo nhiều rồi Chị em sao là tốt rồi Người ta không cho em đi lung tung trong đây để kiếm chị Em sao đâu Đừng lo, điện thoại mở lên vẫn còn mạng Em có thể liên lạc với ai, thì nghĩ cách liên lạc đi Nhưng tuyệt đối không được để ai biết về việc này Nếu như không muốn mất mạng Chị Trinh nói tiếp Tôi tự vui mừng, rồi chuyển sang nuốt nước bọt hơi sợ Chị Trinh à, sao chị lại giúp em? Tôi mắt khoe lên nhìn chị Tôi thật sự cảm động không phải đều là người việt sao nếu là em em có giúp chị hay không tôi gật đầu rồi gạt nhanh giọt nước mắt sắp chực rơi xuống tôi biết mình không nên chậm trễ lúc này điện thoại được sạc cuối cùng cũng mở ra tôi nhập mật khẩu như chị nói rồi nhanh chóng vào facebook thứ nhanh nhất lúc này chính là facebook tôi nhìn thấy chị có tải app facebook trên điện thoại Nhưng tôi lại chọn dùng trình duyệt. Thật ra đó chính là vì tôi sợ nhỡ đâu chỉ có quên mật khẩu mà tôi thoát ra thì sau này chị lại không vào được. Tôi không muốn đem đến phiền phức cho người đã giúp đỡ mình. Sau khi mở được trình duyệt tôi hồi hộp tới mức nhập sai mật khẩu. Tôi biết mình mất bình tĩnh cho nên hít một hơi rồi nhập lại thật chậm mật khẩu. Xác định đúng hết tôi bấm vào đăng nhập. Tài khoản đăng nhập thành công Cũng may là tôi không có đặt xác minh hai bước Hơn 30 thông báo và tin nhắn mới Tôi trung chảy bấm vào phần tin nhắn Gần như tất cả tin nhắn đều đến từ tài khoản của Minh Tâm Tôi khóc hòa lên Chân tay mềm nhũng Minh Anh Anh vẫn ổn Em đang ở đâu rồi Anh phải làm sao mới tìm lại được em đây Anh biết Minh Anh rất thông minh và may mắn Vì em là một cô gái tốt Em sẽ bình an Và hội âm lại cho anh sớm thôi Có đúng không Em và mình em sẽ sợ hãi lắm Nếu là anh bất tài rồi Anh phải làm sao đi Minh anh Mạnh mẽ lên Đợi anh có được không em Tài khoản truy cập một ngày trước Lần gần đây nhất Anh gửi tin nhắn là hôm kia May mắn là anh vẫn còn sống Vậy là tất cả vẫn còn hy vọng Tôi nhanh chóng gửi cho anh dòng tin nhắn. Mong rằng anh sẽ sớm đọc được nó. Em bên anh đây. Em xin lỗi. chị em chỉ mình em bị tách ra. Em đang ở osmart Campuchia. Tạm thời em vẫn ổn. Anh còn đau nhiều hay không? Chị cùng phòng cho em mượn điện thoại. Nếu anh online lúc nào thì trả lời lại em. Ở đây không cho phép dùng điện thoại. nên em không thể liên tục dùng được. Em nhớ anh nhiều lắm. Có quá nhiều điều muốn nói Nhưng lại chẳng biết nên nói gì Tôi cầm điện thoại trên tay ngẩn ngơ Trái tim đau quặn lại Lúc chưa tìm được cách Thì chỉ muốn có cách mà thôi Khi có cơ hội rồi Đầu óc tôi lại chần chờ không nở Anh ít nhất bây giờ là vẫn còn đang sống Điều đó đủ khiến cho tôi yên lòng Nhưng sự xuất hiện của tôi bây giờ Có chăng lại đem đến thêm phiền phức Và khiến cho anh đau lòng hơn Tôi đang ở một nơi rất xa, đến rồi còn không bay ra được. Tôi cho anh biết mình đang ở đây. Nếu không có cách nào thoát ra được, sẽ khiến cho anh đau khổ đến như thế nào. Tôi thở dài nhìn chiếc điện thoại trong tay, cũng không thấy anh truy cập nữa nên không nhắn thêm. Ngoài anh ra, vẫn còn có một chị đồng nghiệp chỗ tôi làm trước khi bị bắt, nhắn tin hỏi han tôi sao không đi làm nữa mà không nhắn cho chị một câu. Ở chỗ làm tôi có giúp chị ít việc lặt vặt Nên chị lâu lâu cũng hay hỏi thăm tôi Tôi muốn nhắn tin trả lời chị Nhưng câu chuyện quá dài Chị có lẽ cũng không giúp được tôi chuyện này Nên tôi đánh dấu chưa đọc tin nhắn Rồi lẳng lặng thoát ra Phiền phức của chính mình Không muốn làm phiền người khác Đặc biệt là khi biết họ không thể giúp được mình Đã không thể giúp Thì tôi cũng không muốn họ sẽ phải suy nghĩ nhiều Rồi sẽ khó xử Tôi luôn là như vậy Tôi cất điện thoại lại Rồi cảm ơn chị Trinh Chị dặn tôi lúc nào cần Thì khóa chốt cửa cẩn thận rồi dùng Chị cũng không có nhu cầu dùng tới Nên kêu tôi cứ tự nhiên Chị Trinh à Chị không muốn tìm cách quay về hay sao Chị không còn về được nữa rồi Nếu em về được Thì qua thăm bố mẹ chị nha Nhà chị ở đâu Sao lại không về được Nhà chị ở Tây Ninh, nghèo lắm Nên trước chị nghe người ta qua đây làm Ba mẹ đều già yếu Không còn nhiều sức để làm lụng nữa rồi Người ta đòi 600 triệu mới thả người Nhà chị kiếm đâu ra được chừng đó tiền chứ Chị Trinh buồn rầu kể cho tôi Tôi cũng như hiểu ra Số phận của tôi có lẽ cũng sẽ như vậy Đừng nghe chị nói mà buồn. Có cơ hội thì cứ nắm lấy. Sau này về rồi đừng quên chị. Giúp chị hỏi thăm ba mẹ chị ở nhà nha. Xưa gia đình chị cũng có đứa em gái nữa. Chị với ba mẹ vất giả nuôi nó đi học. Nhưng không may tai nạn mất rồi. Bây giờ chị cũng đi biệt tích. Ông bà ở nhà chắc sẽ đau khổ nhiều lắm. Dạ. Sẽ có ngày em về Việt Nam Cảm ơn chị Về được Em sẽ nghĩ cách đưa chị về Tôi nhất định sẽ tìm cách để trở về Chị đã giúp tôi đem đến cơ hội Tôi tốt nhất là phải biết nắm bắt Không cần nghĩ cho chị đâu Đi ngủ đi Không còn sớm nữa Tôi cất điện thoại đi Rồi lên giường nằm Chị cũng lên giường nằm Nhưng tôi có chút bất an Vì chị hay đi lúc nào tôi không hay biết. Nửa đêm tôi tỉnh dậy, thật sự đã lại không thấy chị đâu. Tôi không hiểu tại sao chị có hành tung bí ẩn như vậy. Nói với tôi một câu, cũng không sợ phiền tôi tới mức đó chứ. Tôi đi vào nhà vệ sinh, hơi trùng mình việc lần trước, nên tôi không dám nhìn vào cái gương. Tôi cúi đầu bước vào rồi đi ra. Nhưng dù cúi đầu đi, thì tôi vẫn nhìn thấy xung quanh phòng vì căn phòng nhỏ chật chội, đưa mắt một chút là nhìn hết được quanh phòng rồi. Ngay bức tường gần cửa có một đôi chân trần đứng đó. Tôi nghĩ là chị trinh nửa đêm còn dậy đi đâu, nên ngẩng đầu lên nhìn và tôi phải giật mình loạn chọn ngã về phía sau, làm đổ cái kệ đồ. Bác đũa rơi xuống sàn phát ra tiếng vang hòa với tiếng hét thất thanh của tôi. Trước mắt tôi lờ mờ là một cô gái với đôi chân trần. Tóc buông xỏa quỷ dị Máu vẫn chảy ra từ phần đùi Chảy xuống tới bàn chân Chị ơi Em chết rồi Là giọng của Minh em Vang lên trong căn phòng Minh em, Minh em à Tôi lên tiếng gọi Rồi đứng lên muốn tiến về phía góc phòng đó Ngồi xuống Nhắm mắt bịch tai lại Minh anh Tôi nghe giọng chị Trinh từ đâu đó trong phòng quát lên một tiếng Tôi cũng nhanh, ngay lập tức hồi hồn, rồi làm theo. Tôi ngồi xuống nhắm mắt bịch tai mình lại, không dám nhìn. Đứng lên đi, không sao rồi. Tôi nghe xong thì lập tức đứng lên, bằng tốc độ nhanh nhất, với tay đến công tắc bật đèn lên. Trước mắt tôi chỉ còn chị Trinh, đứng ngay vị trí tôi vừa nhìn thấy người phụ nữ máu me kia Chân tôi vẫn còn trung rung, tôi ngồi bệt ra giường. Chị Trinh ạ! em em vừa nhìn thấy hình như là minh em em gái của em đó nó chết rồi nghe thấy gọi thì nhắm mắt lại đừng có đi theo làm làm sao như vậy được chắc chắn là em nhìn nhầm thôi không thể như vậy được đâu em chỉ vừa mới liên lạc được với minh tâm thôi mà đừng có quên lời chị dặn Nh nhưng mà làm sao chị có thể biết được Ch chị cũng nhìn thấy minh em đứng đó chị mới ngăn em lại có đúng không Nước mắt tôi lúc này đã rơi nóng hết cả mặt Tôi không biết loại tình huống này là cái gì Thậm chí chị Trinh chưa từng gặp qua Minh Em Chị làm sao biết được chuyện này Và sao chị lại khẳng định được Minh Em đã chết Đi ngủ đi Từ từ rồi em hiểu thôi Mỗi lần có chuyện gì Chị lại bảo em đi ngủ Thật ra chị có bao nhiêu chuyện giấu không muốn nói với em vậy Em thật sự thắc mắc Chị đã biết được những gì Tại sao mọi thứ lại như thế này Tôi không chịu đựng được nữa Mà chất vấn Dù tôi biết Chị cũng chẳng có lỗi gì trong mọi chuyện Ngủ đi Có nghe thấy ai gọi cũng không được đi theo Nếu như em còn muốn sống sót trở gì Chị Trinh nói xong Thì leo lên giường im lặng Không đáp gì thêm nữa Đêm hôm ấy Tôi nằm mơ thấy mình em máu me đầy người Vẫn mặc chiếc váy màu tím hôm đó Em khóc lóc nói em chết rồi Em bị người ta hành hạ đến chết Em trách tôi hứa đến đưa em về Tại sao tôi không làm được Tôi muốn kéo tay mình em Nhưng tôi càng với Thì nó lại càng ở xa tầm tay Tôi ngồi gục giữa khoảng không vô tận Bất lực vô cùng Hình như Bên em chết thật rồi Chúng tôi không thể cùng nhau thoát khỏi Cái nơi địa ngục trần gian này nữa Đêm hôm sau đi làm về Vẫn không thấy chị Trinh Tôi lấy chiếc điện thoại của chị ra Rồi nhanh chóng vào xem tin nhắn Tôi hồi hộp mở ra Và một loạt tin nhắn từ anh Tâm gửi đến Nước mắt tôi không làm chủ được Mà rơi ra không ngừng Minh Anh Anh đây rồi Minh Anh Em đang ở đâu Để đến đưa em vậy. Minh Anh à Trả lời lại anh đi Kèm theo đó là một cuộc gọi nhỡ từ anh Có lẽ anh không dám gọi nhiều Vì sợ tôi bị phát hiện Anh đang trực tuyến Dấu xanh hiện lên từ tài khoản của anh Làm tôi xúc động khóc không ngừng Tôi chưa kịp trả lời Anh lại chủ động nhắn đến Minh Anh Là em có đúng không? Em đây Em ở đâu? Gửi hình địa chỉ đi Anh sẽ nghĩ cách cứu em vậy bên Tâm à Em xin lỗi Em không bảo vệ được Minh em Không phải lỗi của em đâu Gửi cho anh địa chỉ đi Tôi nhanh chóng lên bản đồ Xem địa chỉ ở đây Rồi gửi qua cho anh Minh Anh à Nghe anh nói Dù xảy ra bất cứ chuyện gì Cũng không phải là lỗi của em Giữ liên lạc Cho đến khi anh liên lạc lại nha Em hiểu rồi Tối em có thể dùng lén được điện thoại Anh nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân đó Có biết chưa Ừ, chờ tin của anh Tôi phải chuẩn bị tinh thần cho hành trình sắp tới Bằng mọi cách phải đi khỏi đây Ít nhất bây giờ tôi đã có được cộng trơm cứu mạng Mọi cố gắng sống sót Chính là chờ cơ hội ngày hôm nay Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm như mọi khi Chị Mai vẫn vẻ mặt như mọi ngày Chị Mai à Chị có muốn về Việt Nam không? Tôi rụt rè hỏi nhỏ Dù biết chị không thích tôi nhắc về những chuyện này Có chứ Ai mà không muốn Em muốn về Việt Nam Chị có muốn về với em không Chị hơi bất ngờ Nhưng im lặng một hồi rồi nhìn tôi Thật ra tôi hiểu việc Tôi muốn về Nếu nói ra với người khác rất nguy hiểm Chỉ cần chị tố cáo tôi Thì hôm nay sẽ là ngày tàn của tôi Nhưng biết làm sao được Tôi không tự tin rằng Mình có niềm tin hoàn toàn vào chị Nhưng tôi không muốn cứ thế mà đi Chị Mai đối với tôi có hơi lạnh nhạt Nhưng tôi biết là chị quan tâm đến tôi Có điều trong hoàn cảnh này Bản thân còn lo chưa xong Thì lấy gì lo lắng cho người khác Vậy nên chị chỉ có thể chọn lạnh nhạt Những lần chị nhắc nhở tôi bỏ ý định trốn khỏi đây Cũng chỉ đơn giản là muốn tôi bảo vệ tốt cho cái mạng nhỏ của mình mà thôi Minh Anh à Nơi này không phải muốn ra là ra Nếu em về được Việt Nam Chị rất mừng Chị hiểu em là con người luôn quan tâm tới cảm xúc của người khác Nhưng như vậy Sẽ thiệt thân em đó Có hiểu không Chị trước giờ không phải không hiểu em Chị cũng giống như bao người khác Muốn trở về quê hương của mình Nếu em có thể đi Thì cứ im lặng mà đi Sau này không được phép nói cho người khác biết như thế này nữa Em đi được khỏi đây Chị sẽ rất mừng Đừng lo cho chị Chị biết em có lòng tốt Nhưng hiện tại em không được phép phân tâm Vì người khác Em cần phải sống sót trước đã Chị tin em thông minh như vậy đó Sẽ trở về an toàn thôi Từ khi tôi đến Đây là lần đầu chị Mai nói nhiều như vậy với tôi Trước giờ chị đều nói Không quá hai câu một lúc Chị Mai à Chị ở quê còn người thân nào hay không Chị cho em địa chỉ. Nếu em về được, em nhất định sẽ đến thăm và gửi lời đến họ. Chị viết đưa cho tôi một tờ giấy địa chỉ và tên tuổi rồi dúi cho tôi. Quá ra chị còn mẹ già ở nhà, cũng giống như Ngọc chị. Còn tình hình kinh tế thì cũng như chị Trinh. Ngay cả khi người ta đưa mình cơ hội, cũng không thể trở mình là như vậy. Em không cần lo cho chị đâu. Cảm ơn em. Tôi ghi toàn bộ địa chỉ của những người tôi quen biết trên đường tới đây. Sợ mình trên đường về sẽ làm mất nên tôi học thuộc tất cả địa chỉ. Nhất định tôi phải trở về thì mới có thể thực hiện được tâm nguyện của mọi người. Cũng là điều nhỏ nhôi duy nhất tôi có thể làm. Tôi ngồi làm việc tới chiều chị Mai đi ra nhận cơm rồi nhờ tôi trong máy hộ chị. Đúng lúc máy của chị tắt màn hình Tôi muốn quay sang để cho nó sáng lại Thì tôi lại nhìn thấy chị Trinh đứng sau lưng tôi Hình ảnh phản qua màn hình đen Nhìn không rõ Nhưng tôi đã quen thuộc với dáng người của chị Nên không thể nhầm đi đâu được Tôi quay lại nhìn đằng sau Thì vẫn chẳng có ai cả Đầu óc trống trống sợ hãi Nhìn về khoảng không sau lưng mình Đang trong lúc sợ hãi Thì chị Mai đem theo hai hộp cơm đi vào Em sao mà mặt mày trắng mệt vậy? Mệt hả? Chị, chị Mai à Thực sự Em nhiều lần nhìn thấy chị Trinh Đứng đằng sau lưng em Nhưng mỗi lần em quay lại Đều không thấy chị ấy đâu hết Em ơi sợ Minh Anh à Chị không muốn em sợ Hay là suy nghĩ nhiều Nhưng mà không có chị Trinh nào ở đây đâu Chị Mai nói với tôi Bằng vẻ mặt nghiêm túc và nghiêm trọng Chị nói vậy là sao Chẳng lẽ em bị qua mắt rồi hay sao Không phải Ý chị không phải là vậy Người em nhìn thấy là Hạ Không có trinh nào ở đây hết Tôi nghe chị Mai nói Mà loạn hết cả Linh Chị Hạ không phải trước đó Ngồi ở chỗ tôi đã chết hay sao Không có chị Trinh nào cả Đó là chị Hạ Vậy chị Trinh nói chuyện với tôi là người chết Sao có thể Một người sống sờ sờ như thế mà là, là sao em chưa hiểu lắm Là như em đang nghĩ đó Tôi đã mong rằng câu trả lời sẽ khác đi Nhưng mà câu trả lời của chị Lại như xét đánh bên tay Tôi sắp xếp lại toàn bộ sự việc liên quan tới chị Trinh Từ việc chị luôn xuất hiện bất thình lệnh Và rời đi lúc nào tôi không hay không biết Lúc tôi muốn chạm vào người chị Thì chị tránh né Nên tôi chưa từng chạm được tới chị Cả lần tôi thấy chị lướt qua trong gương Thực tế là ngày tôi nhìn thấy vong hồn của Minh em về tìm Thì chị cũng đã nhìn thấy Hình như chính chị đã đuổi mình em đi Tôi không dám tin nữa Chó ràng tôi gặp người thật Chị ấy luôn đứng trước mặt tôi Thậm chí giúp đỡ tôi Người luôn ở cùng tôi Ấy lại chỉ là một hồn ma thôi hay sao Màn đêm buông xuống Tôi mệt mỏi về phòng Dù đã biết chị là ma Nhưng vẫn rất mong gặp lại chị một lần Bây giờ không biết nên gọi chị Trinh Hay là chị Hạ đây Về tới phòng Tôi không dội tắm rửa Mà lấy điện thoại ra xem Tôi muốn xem thứ tôi đã không tò mò trước đó Đúng như tôi nghĩ Tài khoản Facebook treo trên điện thoại là Hạ Vũ Bây giờ dựa vào cái tên này hình như cũng có thể nói rõ được tất cả dù tôi vẫn chỉ mong chuyện này là hiểu lầm Tôi nhanh chóng lấy tài khoản của chị tìm tài khoản của tôi rồi gửi lời mời kết bạn Sau đó chuyển qua trình duyệt đăng nhập tài khoản của tôi rồi chấp nhận lời mời Tôi đã vào xem tin nhắn thì anh gửi cho tôi thêm rất nhiều tin Bên anh à, em gửi cho anh số tầng, và số phòng làm việc của em ở đó Bên anh, em nhận được tin nhắn thì lập tức trả lời anh Anh sẽ đưa người đến chuột em ra khỏi đó Nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt Chú ý an toàn trước khi có người tới đón Hứa dành, đợi anh vài ngày nữa thôi Tôi nhắn lại địa chỉ, nhưng anh không trả lời Nên tôi cất điện thoại đi rồi chờ đợi Đến gần nửa đêm vẫn không thấy anh hồi âm Chị Trinh cũng biệt tâm Không thấy xuất hiện Đến cả Minh em cũng không xuất hiện nữa Nằm nghỉ một hồi Tôi bỗng lóe lên một ý tưởng Nghĩ đến là làm ngay Tôi tắt điện thoại trong phòng chỉ chừa lại cái đèn nhỏ Trong nhà vệ sinh hắt ra mờ ảo Tôi tiếp tục gọi Chị Trinh Minh em à Có ai ở đây hay không Chị Hạ Chị có ở đây hay không Em biết chị vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cho em Chị có thể ra đây hay không Bên em Chẳng lẽ không được sao Tôi ngồi xuống giường mệt mỏi Bỗng có linh cảm ai đó xuất hiện rồi Tôi nhìn chậm rãi về phía bức tượng hôm nọ Vẫn là cái bàn chân trần Đang đứng ở trong góc cũ Xuất hiện rồi Bên em tôi chậm chậm nhìn lên trước mắt tôi là minh em người nhúm đầy máu mái tóc dài buông thõng che hơn nửa gương mặt máu chảy xuống từ đùi của em những dòng máu đen đặc làm nhem nhốt đi đôi chân em ngẩng đầu nhìn tôi đôi mắt đen sâu không thể nhìn rõ nữa tôi từ từ đi lại đưa cánh tay phải vươn ra bên em ạ chị đưa em vậy <cười> Chúng ta về nhà Tôi không cần biết em lúc này là người hay quỷ Tôi đã hứa đưa em về Em bây giờ đang ở trước mặt tôi Chúng tôi phải cùng về Minh Anh Tiếng gọi phát ra từ sau lưng tôi Chị Trinh hét lên một tiếng ngắn ngủi Tôi quay đầu lại nhìn Vẫn là chị Trinh như bình thường Đúng hơn là chị Hạ Tôi không hiểu vì sao những vong hồn khác xuất hiện trước mặt tôi đều là vẻ đáng sợ quỷ dị. Nhưng chị Hạ lần nào xuất hiện cũng là một người hoàn chỉnh. Nếu không vì sự thoát ẩn thoát hiện của chị, tôi cũng không dám tin rằng chị là người đã chết. Chị Hạ! Em đưa chị và minh em về Việt Nam. Chị không thể ngăn cản được. Em đưa minh em đi. Nhưng chị nhắc nhở em. Cái giá phải trả sẽ rất đắt đó. Em không thể bỏ trời mình em ở đây được. Tôi đã không bảo vệ được thân xác của mình em rồi. Không thể đến cả linh hồn em ấy cũng để lại đây được. Tiếng gõ cửa vang lên. Đây là lần đầu tiên có người tới gõ cửa phòng tôi. Tôi giật mình quay ra nhìn. Thì Minh em và chị Hạ đã không còn ở đây nữa rồi. Tôi nhanh chóng bật điện rồi đi ra mở cửa. Nửa đêm có người gọi cửa, làm tôi hơi sợ. Nên trón trén đứng sau cánh cửa hỏi danh tính. Biết là chị Mai ở ngoài cửa, tôi mới dám mở cửa mời chị vào phòng. Bình Anh à, chị có chuyện muốn nhờ giả em. "Ờ, chị nói đi. Giúp được em sẽ giúp hết sức. Thật ra, Hạ là em gái của chị. Tôi nghe chị nói câu đầu tiên mà muốn há hốc. Đây là trường hợp gì đây Không biết ai đã nói thật Ai đã nói dối nè Không phải Chị um, Em nghe chị Hạ nói còn bố mẹ ở nhà Nhưng chị lại chỉ nói còn mẹ thôi Lúc em tới đây Cũng chưa một lần nào Có ai nhắc về chuyện này hết Ừ Thật ra bọn chị cũng bị lừa bán tới đây Nhưng vẫn có một chút may mắn Vì ở đây bọn chị Không bị hành hạ gì thể xác Chị với Hạ ở đây 3 năm rồi Họ tin tưởng Nên mỗi tháng cũng cho bọn chị ít tiền Chị với Hạ góp tiền Nhờ bảo vệ mua hai cái điện thoại Để có thể gọi về cho người nhà Nhưng gia đình chị nghèo Đến khi có thể liên lạc vậy Thì bố chị đã mất rồi Hạ không chấp nhận được cái chuyện đó Nên nó muốn trốn vậy, Em biết đó Muốn đi khỏi đây Cần một số tiền chuột người rất lớn Hả nó làm liệu Tin tưởng người lạ nó tìm được Từ tài khoản mạng xã hội của nó Dự định là sau khi được chuột ra ngoài Thì trên đường người ta đưa đi tới chỗ mới Nó sẽ chạy trốn Đánh liệu tính mạng lần đó Nhưng bọn vô người Đâu có dễ dàng như vậy Chúng bắt được nó Cho hành hạ nó tới chết Nhưng Nhưng sao chị không đi cùng Nhà chỉ còn hai chị em thôi Nếu cả hai đi rồi gặp chuyện Thì mẹ chị ở nhà biết sống như thế nào Bọn chị hẹn với nhau Nếu hạ đi về được nơi an toàn Thì sẽ tìm cách đưa chị ra khỏi đây Ít nhất khi ở đây Chị vẫn lâu lâu được báo tin vậy. Bà cũng có thể nghe ngóng tin tức của mẹ ở nhà Chị Mai xúc động kể, Trước kia tôi luôn nghĩ Chị là người mạnh mẽ Nhưng chẳng hề biết chị một mình chịu đựng nhiều như vậy Nhưng sao chị ấy đi Mà lại không đem theo điện thoại vậy Họ nghiêm tra người kỹ lắm Không có mang đi được đâu Vậy Là chị cũng có thể nhìn thấy chị hạ hay sao Tôi hoài nghi hỏi Bởi những lần tôi nhìn thấy chị hạ Chị Mai đều lãng tránh Nên tôi cũng không rõ nữa. Chị không có thấy hạ hay gì báo mộng cho chị Lúc đầu chị cũng không nghĩ là em nhìn thấy nó Cho đến khi càng ngại Những điều em nói càng trùng khớp với nó Thì chị mới dám chắc chắn Chị Mai buồn bã trả lời tôi Hình như chị còn nhiều nỗi buồn hơn thế Dùng lời không thể nói ra hết được Vậy chị nói có chuyện muốn nhờ em Là hả đó Nó là một cô gái tốt Nó giống như em vậy Trái tim của nó đơn thuần Nó lúc nào cũng nghĩ cho người khác nhiều hơn chính mình. Đến tận lúc nó bị hành hạ đến chết. Vẫn có một chút quán giận thế giới này. Nó cứ mãi ở đây. Vì nó không nở rời xa chị. Nó sợ linh hồn của nó lâu dần sẽ sinh quán khí. Nên không dám rời khỏi đây. Càng đi xa thì quán khí càng nặng. Chị muốn em đưa linh hồn nó về Việt Nam. Về tới đất mẹ. Lập tức làm lễ cầu siêu cho nó Chị muốn nó được siêu thoát Được nhất giữ mãi ở đây nữa Tôi hiểu ý chị rồi Nhưng vấn đề bây giờ Chính là chị Hạ không muốn đi khỏi đây Trước khi chị Mai bước vào đây Tôi đã nhìn thấy ánh mắt quyết liệt của chị ấy rồi Ngày hôm sau, sau khi nghỉ làm, tôi gọi chị Mai cùng tôi về phòng. Hy vọng lần này sẽ có kết quả. Mở cửa phòng lên, tôi không bật điện. Ánh đèn từ phòng tắm vẫn hắt ra, đủ để nhìn thấy. Tôi cũng không có kinh nghiệm gì để gặp được vong hồn. Nhưng tôi có linh cảm như thế này sẽ có thể. Hôm qua có thể, thì hôm nay cứ thử xem sao. Chị Mai nhìn tôi hoài nghi. Chị Mai à? Nếu chị nhìn thấy cái gì Tuyệt đối với bình tĩnh Nếu sợ Thì lúc đó chị bịt mắt lại đừng có nhìn Không sao đâu Tôi cẩn thận dặn dò Chị chưa hiểu sự tình Nhưng cũng gật đầu đồng ý Chị hạ Minh em Hai người có đang ở đây hay không Tôi vừa gọi vừa nghĩ Tôi không biết chính xác từ lúc nào Tôi đã chấp nhận việc Mình có thể nhìn thấy trong hồn của người đã chết Chị hạ Bên em. Ánh đèn phòng tắm nhấp nháy hai lần. Chị Mai hét lên một tiếng nhưng không quá to. Một tay kéo lấy tay tôi, một tay chỉ vào góc tường mà sợ hãi. Bên em vẫn với bộ dáng quỷ dị xuất hiện ở góc tường. Nó gầm gừ mấy tiếng nhưng đứng yên không tiến tới. Hốc mắt của nó tối tăm ngẩng lên khiến cho chị Mai vô cùng sợ hãi. Chắc chắn chị chưa từng gặp qua loại chuyện như thế này Em ấy không làm hại chị đâu Đó là em gái của em Chị đừng sợ Tôi trấn an chị Mai Rồi giáo giác tìm quanh vẫn như hôm qua Chị Hạ đứng ngay đằng sau lưng tôi Tôi kéo cánh tay chị Mai Xoay người chị ra phía sau Chị Hạ đang ở đây Chị Mai quay lại Nhìn thấy em gái mình đang đứng trước mặt Chị không dám tin vào mắt mình Dù đã nhiều lần Hạ về báo mộng cho chị Nhưng đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy Hạ trực tiếp Từ sau khi Hạ đi Chị Mai nước mắt trưng trưng Giang hai tay ra Đi chậm về phía đứa em gái của mình Nhưng cô ấy lùi về phía sau Có lẽ biết mình không thể chạm vào hồn của em gái Nên chị đứng dừng lại Hạ, thật sự là em rồi Chị xin lỗi đã không bảo vệ được em Chị đừng tự trách bản thân Chúng ta không có lựa chọn Chị cũng mệt mỏi mà Nghe chị Về nhà đi em Minh Anh sẽ đưa em về Em không thể đi được Em đi rồi Còn chị một mình phải làm sao Tôi nhanh chóng chen lời vào Chị chỉ minh em Về với em trước đi Em hứa sẽ tìm cách đưa chị Mai về sau đó Chị đừng có sợ Tin em có được không Nói xong Tôi quay lưng lại phía sau Về phía bên em Một lần nữa đưa cánh tay phải của mình ra Bên em à Chị đưa em về nhà Chị Mai à Chị phải bảo vệ tốt cho bản thân đó nghe chưa Kiếp sau Em chẳng muốn làm người nhà của chị Sau câu nói đó của chị Hạ Bên em và chị Hạ biến thành hai luồng khí đen Bài đến đập mạnh vào người tôi Tôi loạn chọn Thì chị Mai đưa tay ra đỡ lấy Chị nhìn lên vai tôi Rồi gật đầu với Minh Em và Hạ Họ sẽ bám trên vai tôi Để trở về Tôi không có cảm giác gì cả Dù biết Minh Em và Hạ Đang bám díu vào người tôi Tôi cũng không biết làm vậy là đúng hay sai Nhưng đây là lựa chọn duy nhất Tôi có thể đưa ra lúc này Chúng ta đều không biết Bản thân mình đúng hay sai Cho đến khi nhìn thấy kết quả Tôi lục lấy cái điện thoại Tôi mở tin nhắn ra Anh đã hồi âm Anh cũng đang hoạt động Nhìn thấy tài khoản của tôi hoạt động Anh đã nhanh hơn mà nhắn tin cho tôi Anh vẫn luôn đợi tôi xuất hiện Ngay ngày mai thôi Sẽ có người đến chuột tôi ra khỏi đây Tôi không có hành lý gì Nên không cần chuẩn bị gì quá nhiều Tôi cầm điện thoại của chị Hạ đi theo chuẩn bị một con dao nhỏ để phòng thân dù là người minh tâm nhờ đến nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác được đúng sáng ngày hôm sau có hai người đàn ông người việt đến nơi chúng tôi làm việc gặp ông chủ rồi nói chuyện gì đó có lẽ họ đang giao dịch để chuộc tôi tôi và chị mai đều hội họp chờ đợi kết quả không lâu sau đó trợ lý của ông chủ cũng gọi tôi đến cho bàn giao lại thẻ làm việc Vậy là tôi thực sự có thể đi khỏi đây Mọi người vội vàng đưa tôi đi khỏi Tôi không kịp chào chị Mai Khi tôi quay lại Thì chị mỉm cười chào tôi Người ở lại không biết sẽ cô đơn đến nhường nào Tôi lướt nhìn chính mình qua cánh cửa sổ Trên vai tôi là Minh Em Đứng bên cạnh tôi là chị Hạ. Hình ảnh hết sức quỷ dị Nếu như không phải tôi đã biết trước Thì hình ảnh đó sẽ dọa cho tôi hết hồn Về thôi Chúng tôi sẽ đi về nhà ngay hôm nay Xuống tới sảnh Đặt chân bước qua khỏi cánh cửa tòa nhà Đã lâu lắm rồi tôi không còn được nhìn thấy bầu trời trực tiếp như thế này Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp thớ thịt Thì ra thứ ánh sáng mà tưởng như bình thường này Lúc này lại trân quý đến như vậy Chào em Anh tên là Nam ban nãy dội cho nên chưa kịp giới thiệu với em. Một trong hai người vừa đến đón tôi lên tiếng. Dạ, em là Minh Anh. Thông tin của em chắc anh cũng nắm rõ rồi. Còn đây là Thắng. Tụi anh làm việc với nhau. Anh Nam thuận lời, giới thiệu luôn cả bạn đến cùng. Hai anh đều ăn mặc phong cách như dân buôn bán. Trên người lúc nào cũng toát lên vẻ tự tin. Có lẽ cũng theo nghề này lâu lắm rồi. Tôi cùng các anh lên chiếc xe 16 chỗ Mà các anh đi đến để về Trên xe vẫn còn một anh nữa tên là Nhẫn Anh ấy là người lái xe Trên đường trở về Các anh nhiệt tình hỏi chuyện tôi Tạo cho tôi cảm giác thoải mái Có lẽ các anh cũng nhìn thấy được Sự phòng thủ của tôi hơi thái quá Từ khi rơi vào tình cảnh này Tôi không dám buông lỏng cảnh giác nữa rồi Kể cho em cũng may mắn Vì không có ai bị lừa sang đây á Mà có thể về sớm được như vậy Bạn trai của em có vẻ Cũng khá giả hả? Anh Thắng bắt chuyện với tôi Trên đường khi xe vẫn đang chạy à, Là sao ạ Tôi có hơi không hiểu Bọn anh làm nghề này lâu như vậy Gặp không ít trường hợp Hầu như những người bị lừa qua đây Gia cảnh đều nghèo Nên mỗi lần báo giá chuột người đó rất khó khăn Số tiền chuột đó Cũng đưa cho bên dăm người thôi Bọn anh chỉ nhận được một chút tiền công đi giao dịch đưa người về Ai khi được báo giá cũng kỳ kẹo mặt cả Nhưng khi bọn anh báo giá cho Minh tâm Thì có ấy đồng ý luôn với mức giá đó Với yêu cầu duy nhất Là đưa em về tới biên giới an toàn Tôi không biết nói gì Nên cúi gầm mặt im lặng Thật ra tôi biết mình cũng không nên nói gì quá nhiều vào lúc này Nói dài thành ra nói dài Chúng tôi đều là trẻ mồ côi Thì lấy đâu ra hoàn cảnh khá giả chứ Số tiền mấy trăm triệu đó Có lẽ anh đã phải bán đi hết toàn bộ tài sản của mình rồi Trừ tiệm hoa của anh Thì tôi cũng không biết anh còn có cái gì khác nè Để đưa được tôi về Có lẽ anh đã đánh đổi bằng tất cả mọi thứ của mình Lúc này chỉ dám cầu mong người anh nhờ giả có thể tin tưởng mà thôi Em đừng lo lắng quá Tội anh đưa em về thẳng tới biên giới Đưa em đặt chân sang nước của mình Bàn giao an toàn cho người nhà Rồi với xong nhiệm vụ Từ đây về tới đó hơn 10 tiếng đi xe Nên em cứ nghỉ ngơi trên xe Trên xe có lương khô Em đói thì ăn tạm hơn Em cảm ơn các anh Em không mệt Nên muốn nhìn đường xá đây một chút Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Tôi muốn nhìn nơi mình đi qua Dù nơi này chứa đựng toàn là nỗi đau Hai cô gái đó đều là người thân của em sao Anh Nhẫn đang lái xe Thì nhìn lên gương Rồi hỏi tôi Mà không hề quay đầu nhìn xuống Vẫn ung dung lái xe trên đường Anh Nam và anh Thắng Thì giật mình nhìn về phía tôi Lại thấy nữa sau Nhẫn Thắng chán trường hỏi Nhẫn Dạ đều là người quen của em Em muốn đưa họ về Việt Nam Thật ra qua cửa kính xe, tôi vẫn luôn nhìn thấy Minh em và Hạ. Chỉ không biết là anh nhẫn cũng có thể nhìn thấy họ. Cũng không quá bất ngờ, nên tôi thành thật mà trả lời anh. Thứ em đưa đi là hồn, phần xác vẫn còn ở lại. Phần hồn đi càng xa phần xác thì âm khí càng nặng. Người dương cũng không thể sống với người âm quá lâu. Dương khí cạn kiệt thì chính em sẽ thành hồn ma tiếp theo đó. Mọi chuyện nhớ phải biết tự mình thận trọng nha Anh Nhẫn vừa lái xe vừa nói Tôi cảm ơn lời dặn của anh Sau đó anh cũng tập trung lái xe Mà không nói gì nữa Anh Nam và anh Thắng biết tôi đưa theo Hai cái dông Nên cũng im lặng Không dám nói thêm chuyện phím với tôi Tôi lôi chiếc điện thoại Trong túi đồ nhỏ của mình ra Muốn báo tin cho Minh tâm Từ lúc tôi lên xe Vẫn chưa có thời gian nhắn cho anh mười tin nhắn từ anh anh từ sáng đã đợi đón tôi cũng dặn dò tôi tin tưởng các anh đưa tôi về vì các anh đều là chỗ uy tín bạn thân của anh giới thiệu họ theo cái nghề chuột người này lâu năm rồi nên tôi có thể yên tâm tin tưởng mà theo họ về thật ra thì chúng tôi mới xa nhau có một tháng hơn nhưng cảm giác như là cả một đời chỉ cần thiếu đi một chút may mắn nữa thôi chúng tôi sẽ cả đời không gặp lại Một tháng qua đã lấy đi cuộc đời giống dĩ bình lặng của chúng tôi. Sau này rồi sẽ phải đối mặt như thế nào? Chưa ai biết được. Tôi vẫn chưa dám nói với Minh Tâm về việc tôi chỉ có thể đưa Minh em về không trọn vẹn. Tôi trách bản thân. Cũng sợ anh trách chính bản thân anh. Chúng tôi đều không trực tiếp gây nên lỗi lầm nên không dám cho phép bản thân ung um dung hưởng thụ cuộc sống này. Đến 9 giờ tối Cuối cùng chúng tôi cũng tới biên giới Ngồi trên xe nguyên một ngày Thêm việc Minh Em bám dính lấy tôi Nên cổ tôi như muốn vẹo sang một bên Chị Hạ cũng đứng cạnh tôi suốt quãng đường đi Nhưng không hề bám lấy tôi như thế Các anh không đưa tôi đi trực tiếp qua cửa khẩu Mà đi đường nhỏ Chúng tôi lên một chiếc xuồng nhỏ Sau vài phút Thì chúng tôi đặt chân lên đất nước của mình Minh Tâm mặc một chiếc sơ mi trắng Gián người cao tráo Đi cùng anh là bạn thân của anh Và hai người bạn khác nè Nhìn thấy tôi bước đến Anh xúc động đi lại ôm tôi Khoảnh khắc hai cơ thể chạm vào nhau Trái tim tôi bỗng đau đớn Những ký ức tồi tệ Hiện lên trong đầu tôi rõ rệt Thì ra tôi vẫn chưa đủ can đảm Để đối diện với anh Tôi đưa tay đẩy nhẹ người anh Nhưng anh càng ôm chặt lấy tôi hơn Tôi cùng anh trở về Anh đã chuyển đến ở một nơi khác Có lẽ như tôi nghĩ Anh đã bán đi tiệm hoa của mình rồi Nơi này là một căn nhà hai tầng Không quá lớn Nhưng đầy đủ tiện nghi Tốt hơn hẳn căn trọ sập sệ của tôi Và căn phòng nhỏ Ở tiệm hoa của anh Đây là nhà của bạn anh sao Sao không có ai ở đây vậy Không Nhà anh đó Em vào phòng tắm rửa trước đi Đi đường cả ngày mệt rồi Anh chuẩn bị đồ dùng cho em trên phòng đó Anh tiện bạn về đã Tôi đi lên phòng Thứ tôi muốn kiếm bây giờ Chính là một chiếc gương to Tôi mở cửa phòng May mắn đập vào ngay mắt tôi Chính là cánh cửa tủ quần áo Có tấm gương áp vào cánh tủ Tôi đóng cửa lại Liền đi tới trước tấm gương Lúc này Minh em đã không còn bám trên người tôi nữa Nó đứng ở một góc phòng cuối gầm mặt. Chị Hạ đứng ngay sau lưng tôi. Nhưng chị lúc này đã không còn như khi chúng tôi ở bên Campuchia. do thịt hiện lên những vết thương đang rỉ máu. Mạch máu xanh đỏ nổi hằng lên rõ rệt trên gương mặt. Có lẽ phải rút nhanh thời gian trước khi chị hoàn toàn trở nên đáng sợ. Tôi tắm rửa xong, thì đúng lúc Minh Tâm đi vào. Em có mệt lắm không? Dứt dã rồi. Anh nhẹ nhàng hỏi tôi Tôi biết anh cũng không được thoải mái hơn tôi là bao Bên Tâm à Em có chuyện cần nói với anh Tôi nói với anh Nhưng mắt không ngừng nhìn vào trong tấm gương Không hiểu tại sao lúc này Lại chỉ thấy chị Hạ Không còn thấy Minh em ở quanh đây nữa Nó đi đâu mất rồi Tôi có chút bất an trong lòng Sao vậy? Anh bước đến xoa đầu tôi hỏi Vẫn nhẹ nhàng với tôi như thế Em đưa mình em vậy, Nhưng Tôi không biết lúc này phải nói sao Thì anh mới tin được cái chuyện Nghe có vẻ quan đường này Có thể anh sẽ nghĩ tôi cảm thấy có lỗi Mà sinh ra ảo tưởng rồi cũng nên Chuyện dài lắm Anh ngồi xuống đây em kể cho anh nghe Tôi kéo chiếc ghế ra cho anh Ánh mắt vẫn không ngừng giáo giác tìm kiếm khắp phòng, nhưng không thấy mình em đâu. Tôi cố gắng kể ngắn gọn hết sức có thể cho anh, nhưng mãi kể đến gần sáng thì mới hết được câu chuyện. Mọi thứ tôi trải qua hoàn toàn không giống như chuyện của một người bình thường có thể gặp. Vừa kể tôi vừa để ý xem anh có đang nghi ngờ tôi bị hành hạ tới nỗi điên rồi hay không. Nhưng thái độ của anh có vẻ tin tưởng, nên tôi cố gắng kể cho bằng hết. như thể sợ sẽ không còn cơ hội để kể lại lần nữa tôi vẫn cố gắng tìm kiếm minh em quanh phòng nhưng chẳng thấy ai cả tôi cũng không biết lúc này phải làm cách gì anh mới có thể gặp được minh em điện cũng thử tắt rồi nhưng nó không chịu xuất hiện ra kể cho anh đến hết tôi cũng mệt lả người lăn ra ngủ lúc nào không hay hôm sau tỉnh dậy đã đến gần trưa tôi vội vàng chạy xuống nhà tìm minh tâm minh tâm à anh đây anh mới gọi điện cho bạn một chút hôm nay em đi với anh ra đây chút đi đâu vậy anh nhìn ánh mắt anh tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm không sao đâu chỉ việc đi với anh thôi Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 Của bộ truyện Ngày thứ bảy cuối cùng Một sáng tác của Mèo Hờ Mông Hẹn gặp lại quý thính giả tập 3 Cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành